các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. thế nhưng tiếng gào khóc thê thảm của nam bị tiếng mưa ở ngoài kia đập vào ô cửa kính lột đột lột đột dần dần nuốt trừng cho đến khi trong căn phòng làm việc ấy chỉ còn lại hai người đàn ông đang ngồi trong trầm lặng. mười hai giờ đêm ở một bãi rác của thành phố tiếng xe hơi đang nổ máy từ con đường độc đạo nơi đầu bãi rác vọng lại xung quanh mưa gió ầm ầm những đống rác thải chất cao như là căn nhà hai tầng ngập ngụa mùi xú uế bẩn thỉu bóng dáng của một người đàn ông vừa mở cửa xe mặc kệ bùn đất lầy lội đang bám chặt giơ bẩn đôi giày da bóng cấng người đàn ông run rẩy chăm chăm tiến vào bên trong Trên tay cầm một cái bọc ly lông Anh ta giơ cái bọc ly lông lên Ở bên trong ấy chứa thứ gì Thì cũng chẳng rõ Dường như trong nội tâm của anh ta Là cả một sự giản vật Cho đến khi có lẽ đã đưa ra được quyết định Anh ta nghiến răng nghiến lại Ném xa nhất có thể Lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm Vọng lại vào tay anh ta Là một tiếng bịch Khô khốc Nặng nề Tiếng động hệt như là ai đang ném trái dừa lên không trung, cho nó rơi tự do vậy. Người đàn ông đứng đó mấy giây rồi nhanh chóng quay đầu xe trở về. Tiếng động cơ xe cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chẳng mấy chốc đã mất dạng, ở ngoài bãi rác hoang vắng. Bây giờ trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, kèm lẫn trong sấm sét dập trời. Ban đầu, một tiếng động ở trong cái túi ly lông vang lên khe khẽ Dường như trong đó có cái gì đang chuyển động Thế nhưng âm thanh chói tai cùng với sự chuyển động đó rất nhanh Lại yếu đi rồi tắt lịm. Một đêm như vậy trôi qua Sáng ngày hôm sau một con chó hoang điên cuồng sục sạo trong đống rác thải dài lên bên bất tận bên kia có một con mèo bần thiểu đang rình đám chuột hoang lại thêm cả một bầy quạ đang châu đầu mà rỉa một cái thây của một loài động vật nào đó đã bốc mùi thành phố này đã bỏ hoang từ lâu người đây coi đây là bãi rác cho nên thi nhau ném rác sang bên này dần dần nó trở thành khu bãi rác của cả thành phố lớn ùn ùn Rác thải chất cao như nối Trải dài đến cả cây số Con chó hoang đưa cái mũi ghẻ lở của mình Hít hà sục sạc Chợt mùi gì ấy sộc vào mũi Làm cho con chó càng ra sức lần mò Nó lao nhanh sang bên ấy Thứ mùi tanh nồng phát ra Từ cái bịch lê lông màu đen Cạnh chân đống rác Cao hơn cả đầu người Con chó vẫy đôi tít thò lò, Nhe hàm răng trắng ơn ẩn Xé toạc cái bịch lê lông thì bất chợt nó khựng lại mấy giây mắt nhìn chằm chằm vào hình thù quái dị còn dính nguyên máu mỡ dường như có linh tính mách bảo con chó lùi lại mấy giây rên ư ử rồi cắm đầu chạy thục mạng bên trong cái bịch đi lông nở chẳng phải cái gì xa lạ mà chính là đứa bé quái thai được sinh ra vào trong đêm giông tố đứa bé đã chết nhe răng mùi sình thối đã bắt đầu bốc lên tỏa ra xung quanh không khí thứ mùi ấy nhanh chóng thu hút những loài khát máu chúng nó lao tới trực chờ cái xác thối giữa như là lũ quạ đen như bầy chó hoang như là bầy mèo và cả đám chuột to như bắp tay cũng đang mon men rất nhanh sau khi ngửi thấy và nhìn thấy cái thứ kia thì chúng nó đều bỏ đi không cả dám quay đầu lại cái xác của thằng bé con dần dần chương sình lên cực kỳ kinh tởm hoặc có thể là bầy thú kia cảm nhận được một điều gì quái đản từ cái thay khốn khổ ấy. Lại qua thêm vài ngày, cái xác thằng bé bắt đầu thối rữa, từng mảng ra thể. Nghe hot nhất tại đọc